Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 93 Quyền lực và tình cảm Nhóm thân minh hoàng gia bên ngoài nổi giận Chứ thần có ai dám kinh bị bọn hắn như vậy Bây giờ phải bị đám sân tạch xem nhẹ Tại sao không làm người ta không nổi giận cho được các bọn thổ phị quê mùa các người hôm nay ta sẽ cho các người biết được thế nào gọi là quy nghiêm của hoàng gia ông người cao giọng hùng hộ nói khiến cho đám hộ vệ nhiều soi trào đây thì thử xem phía đối diện bắn lên giọng nói cà lơ vất vơ chỉ một câu cũng được khiến lửa giận bốc ngục trời ken ken ken lập tức bắn lên tiếng đánh giáp lá ca hai đội nhân mã cùng tiến lên Đó gọi là thân binh hoàng trà Thì thật lực tất nhiên là không kém Nếu đông phải dân tặng bình thường Thì vẫn thật là dư sức đối phó Chỉ có điều Lần này bọn hắn gặp phải Mấy người cao thủ bên Lâm Dũng Chi Thì thân binh bên này Chiếm ưu thế về số người Nhưng đến cùng Thì trên lệp bệ thật lực Lại không thể dựa vào 6 lượng Mà bù đắp đại được Tất nhiên là ứng phó rất vất vả Liên tiếp bài trận H. y Nhân Cũng không chém giết tùy tiện, chỉ giống như triều đùa, chỉ dàng đối phó với công phu của đám thân mình. Đã tránh hết lần này tới lần khác, khiến cho đám thân mình tưởng là bọn họ sẽ nhìn chống thắng lợi. Nhưng loạn cái liền bị nhóm H.I. Nhân làm bỏ chân bỏ tài. Chỉ nhìn cũng thấy cục diện đã nghiêng hoàn toàn về một bên. Việc thương phi, nhưng dịp này chúng ta tranh thủ thời gian ly khai đi. Nhạc nhi, dĩ nhiên, rủ rõ tình hình thế nào. Điền qua lại nổi với tất nhàng. Lý khai. Nếu nàng đi thì bất định ba người ngoài kia hát cho ai nghe đây. Tất nhiên là không thể đi cùng nhạc nhi rồi. Và hồ điệp tất nhiên là hiểu rõ chủ ý trong đầu tất nhàng. Rồi nói nhỏ đảo như ràng lạ. đang nhìn cảnh đao kiếm hộp lộn bên ngoài. Rồi kêu à lên một tiếng. Như thế cực kỳ hoảng sợ. Tiếng kêu bé nhỏ Thậm chí khiến lâm dưỡng trì đang lâm trận bên kia. Cũng sừng sớt một chút. Và Phan quay đau lại. Chỉ đông nhảy mắt. Xích nữa thì hắn bị đại đau của thân minh chém chết. Chỉ nghe ảnh một tiếng. Bạn hoa hồ điệp hải đường. Bị cảnh tượng bạo lực làm kinh hoàng. Mà ngã xuống một đường diễm lệ. Chắn ngang cỡ xe ngựa. Chỉ nói là chắn ngang thôi thì không đủ. Người thì ngã ngựa. Mà đầu gối bên trái của nàng thì mềm hoạt. Chân lại vâng thẳng sang hướng đó diện ngang nhiên chặn hết cửa chính của xe ngựa. Thứ nhàng vả mồ hồ như suối, cái đầu hoa hồ điệp này có thể trở vơ giả tạo hơn một chút không? Tết tiểu á, làm gì có loại bất tỉnh như nàng chứ? Đã ngất rồi, còn nhắm trúng cái đệm đỡ cho thoải mái nữa. Thế nhiều hoảng hốt, dùng sức lai hải đường. Cô hương cô Hương Cô nương này không phải sức lợi hại sao? Sao lại con bị dọa hơn cả mình nữa? Chắc nhiên lườm hải đường vừa ngạn xuống chuyển hướng sang thất nhàng. Dược vương phi, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi thôi. Mấy tên trộm cúp này không phải người bình thường. Sợ là đám thân bên hoàng gia cũng không ứng phó được. Bé ạ đã phó thác ngay cho nô tì. Nô tì không thể để ngay bị bất cứ tổn hại nào. Thất nhàng hờ lạnh trong lòng. Nói nghe hay nhỉ. Phó thác, sao không nói thẳng ra trong chừng đi. Nhưng mà... Thất nhạc biết nhìn qua phía hoa hồ điệp đang ngất xỉu hơi khó xử Chúng ta sao có thể đưa nàng đi Không cần quan tâm đến nàng Nhạc nhi hơi nhú mại Nhiệm vụ của nô tì Chứ là hộ tống dự vương phi Tức mang của người không liên quan Thì không quan hệ gì tới nô tì Khói miệng thất nhạc nhớ lên một cái Rất nhìn hoa hồ điệp Đang và chết trên mặt đất Nàng ở công giữa lần này rồi Xem nhạc nhi nhà người ta đi Căn bản là mặc kệ nàng, trong mài hải đường nhớ nhíu, nhíu cực kỳ lộ liễu. Nhà đầu kia thật đúng là hung ác, cứ thấy bước nàng lại một mình sao. Mình đã ngã rồi, bây giờ làm sao diễn tiếp, đùi dẫn tiếp đây. Thất nhàng đứng dậy, quan sát bên ngoài rồi nói. Vậy thì đi thôi. Nhạc nhi nói trúng, đảm dân tận này quả thật rất lợi hại. Quan trọng nhất là trốn đi, khỏi mang hòa sát thân. Ôm cậu nhì cáo hình nhi, bướng qua hải đường đi xuống xe. Nhắc Nhi theo sát phía xa. Hát y nhân nhìn thấy nhân vật chính đã muốn chuông rồi, bây giờ không tranh tủ thì khó mà gặp lại được. Lập tấn ra tay càng mạnh mẽ, chiều nào cũng chuẩn xác. Không đầy một hát, đôi ngũ hộ vệ đều ngã xuống. Định trống đi đâu? Chiến nhật thị ra một chuẩn xoáy, đánh úp về phía thất nhàng. Thất nhàng quay đầu lại, đối diện với trưởng, làm như bị dọa tới mức choán ván, không đánh không hẻ. Nhắc Nhi làm sao có thể để chuyện này xảy ra không nói tới việc nàng vẫn phải vâng mệnh không thể để những vương phi bị thương tổn chỉ nói tới việc nàng và thất nhàng cũng có tình chủ tớ nàng cũng không, không thể để thất nhàng bị thương lập tức nàng nhảy lên phía trước đẩy chuyện đó đi đang lượt đánh ra một loạt chuyện cũng vô cùng mạnh mẽ hát y nhân đang muốn đánh nhau với người đó diệt liền sẽ người bay ra nhạc nhi bực bội nghĩ sao người này lại rút luôn nhanh như vậy Mắt nàng dở theo thân ảnh hát y nhân, chận thấy có gì đó không đúng, thẳng cấp quay người lại. Nàng chưa kiểu không bị, ánh mắt vừa liếc tới, một bóng tay vọt xuống. bà một tiếng, người nhạc nhi mềm xuống, co vấp ngã xuống đất. Mắt nàng mở đi, chỉ nhìn thấy hát y nhân, tiến tới gần thất nhàng cùng hỷ nhi. Cẩu, nhạc nhi mở ra một tiếng rất nhỏ, màu dẫn vườn kỳ đi đi. Cẩu nhi nghe nói có người gọi nó, Đưa mắt lên nhìn, hết hính vài cái. Điều là người quen cả, làm loạn như thế làm gì chứ. Tất nhạc, nhạc câu lòng mài lại. Nhật nhi này hình như cũng không thật sự có ý xấu gì với mình. Nàng bị đánh đến mức này mà vẫn còn nghĩ tới mình. Câu được con cá lớn rồi, như tiện vui vẻ cười nhăn nhở. Các huynh đệ, chúng ta trở lại doanh trại. Hãng muốn làm sân tật từ lâu lắm rồi, cảm giác này không phải cứ dốc sức dùng trí tệ đấu đá trên thương trường là đạt được. Một đám ác y nhân đem nhóm hộ vệ trở thành một chủ gia liền nhau. Chiến Nhật Thị tiến lên vài bước, khởi trước cửa sang ngược, định đỡ hai gần dậy. Tuy là đang giả hôn mê nhưng lúc này đột nhiên tính lại cũng không tốt. Dù sao vẫn còn cả đám hộ vệ nhìn chầm chầm vào. Đại ta chở nghe một giọng nói ông hòa Trang vào. Chiến Nhật thể chỉ kiểm nhìn thấy Một nốt chua sao loáng lên trước mắt. Người nọ không nói hai lời. Lung chứng nhật thỉ còn chưa kịp phản ứng. Riêng dùng một tay ôm lấy hải đường. Tay để cho nàng dựa vào ngực mình. bản thân nữ nhân này tiêu hoa gạo nguyệt cũng đủ rồi. Tất nhiệt là muốn cố gắng hết sức để ngăn chặn nàng. Có khả năng phát sinh tiếp xúc với nam nhân khác. Khép hiện hải đường giật giật. Đơn giản là đang cố gắng nhìn xuống xúc động. Tên ngốc này Cái này không phải là chơi gì đã khiến người ngoài chê cười rồi sao. Quả nhiên, Chí Nhật Thị cùng cơ nhiệt tiệc chả già hứng thú. Nhìn hai người bọn Lâm Dũng Trì. Thì ra là thể, thì ra là thể nhà. Được một lúc thì Lâm Dũng Trì cũng ẩn đỏ cả mặt. Tất nhàn hôn nhẹ vài tiếng. Mấy người này chắc lẽ còn chê thiếu việc để làm chắc Đã diễn tới mức này rồi thì tất nhiên phải diễn cho hết. Xin hỏi mấy vị lão gia Chắc lại cướp xe hoàng gia của ta, chắc lẽ không coi phương pháp ra gì. Thất nhàng hoạt lên, tất nhiên ta cướp ngươi rồi, hãy bảo ngươi riêu rào khắp nơi như vậy, sợ người ta không biết trên xe có vàng bạc châu báo sao. Nhìn hắn giọng hồ to, có tên để đám hộ vẽ nghe được. Vì thế mới nói, đây là hoàn toàn bị ép bộ, cái này chắc chắn không phải do dựng vân phi sai. Muốn tách thì cũng chỉ có thể trách chính vân làm hẳn, không nên khiến ngang lên đường trong cái xe xa hoa như vậy. Nhìn xem, rút cuộc là vụ xói tới tận cửa sôi đáy. Nàng nhấp hôi cười vui vẻ. Phương Lam thông mình nhưng đã cao một thước mà cao một trượng. Chỉ cần, nàng tìm được một ca hở, thì từ trước đến giờ, nàng luôn là một cao thủ đội trắng thai đèn Phụ thân, thất nhà, theo đám hai người chiến nhược tỷ, bớt vào đại sảnh. Điện thấy cơn nguyệt, đàn đi đi lại lại hết sức bất an. Tốc độ bộ hắn, cũng không chậm. Lúc còn ở kinh đồ, nàng phát ra tín hiệu muốn gặp mặt với đương gia cơ gia trong tủ lâu của chiến gia. Không ngờ, bọn hắn nhận được nhanh như vậy, cuối cùng còn làm ra loại chuyện này. Tân bộ hành trình trở về vân thành của nàng đều bị đặt dưới mi của hắn liên Vân làm. Một mình cặp mặt bố trí vai chuyện với cơ nguyên tất nhiên là rất khó khăn. vì vậy, nên nàng mới phải sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Cơ nguyên ngoài trào, nhìn thấy con gái mình vẫn như vậy, liền ngay đoán. Nhàn nhi, các con làm như vậy rất mạo hiểm. Không nói đến lâm giả liên văn làm, luôn nghi kỳ. Có mà dự kín được chân tướng mọi việc, mà chỉ tội danh bắt cóc phương phi thôi, cũng đủ làm vạn kiếp bất phục. Thất nhàn cười khẽ, Cậu thân quả lo lắng, con gái đều có si tính của mình. Nàng trấn an cơ nguyên, nhiều có tự thư tính gì cho nhị nương không thời gian không có nhiều tất nhiên là trực tiếp đi vào vấn đề ừ có sắc mặn cơ nguyên trạm số bóc ra một tờ phong thư từ trong tay áo đưa cho thất nhàng lạc nhớ mày không ngờ là các nàng còn có tâm tư như vậy từ sau lúc thất nhàng trở lại phi thành hãng đã nhìn chóng bí mật đem mẹ con tâm nguyện giam giữ tiền bộ với bên ngoài là hai người nhiễm bệnh cần phải tỉnh dưỡng. Vì thế nên lá thư này của ngủ nhiều không thể đến tay bọn họ. Chứ là lúc trước, khi hắn mở ra xem, cũng kinh hải mà kêu lên. Phát nhà nhận lấy mở ra, bắn to lếu qua. Nàng hiếp đôi mắt lại, khép nhận hết lên một vòng vui vẻ. Bạn nhiên đúng như nàng đã đoán trước. Lúc trước, hắn luyên tâm nhị để cho ngủ nhiều tiếng cung. Tất nhiên không chỉ có mục đích đơn giản như vậy. Thật là nữ nhân giả tâm bừng bừng. Ngũ Nhiêu bị hủy dùng đã không còn khống cháy được bao lâu. Kỷ thứ này cho hánh liên tâm nghiệp để cô cam hổ vô tạo phản sớm hơn một chút. nghĩ đến cũng phải, hiện nay tình hình của Ngũ Nhiêu trong cung hẳn là không sống yên lành được. Thì nó là vân làm coi thân phận của nàng có giá trị lợi dụng không đối sự tiệt tình như với Hoàng hậu, nhân cũng không chỉ có nhiều hơn chút nào. tự nhân trong cung như xóa giữ. Tất nhiên, sẽ không buông tha cho một kẻ vừa xấu xí lại bị thất sụn. Vì chuyện tranh danh này mà ngủ nhiều ngày ngày đêm đêm nó tưởng đến lúc mình là chủ nhân của hoàng cung này ra chút để chạm lên những kẻ dám cư nhạo nàng. Có điều, Quang Lam cũng ẩn náo kỹ thật. Lấy mắt thức nhàng tự dưng trăm số. Ngủ nhiều ở trong cung, mấy hành động mờ ám này sao có thể thoát được mà còn ngập ngá các tiểu hộ phù. Một mượn thu hút sự chú ý của Phương Lam nữa chứ. Thế mà hắn lại không quan tâm, bất kể cho lá thứ này xuất khung tới cơ gia. Hắn là hắn đang muốn đợi cho đối phương có động thái trước rồi ra tay tiêu diệt của hắn càng một lượt. Không chỉ lấy cớ chím được tiểu hộ phù, biểu tượng cho quyền lực bị thoáng ra ngoài kia, mà con tưởng thể nốt đoạn cơ gia luôn phải không. Dù sao đến lúc đó thì cơ gia cũng là tổ phạm, càng trực tội phạm phản quốc ha, ha quả nhiên là tâm tư của đế vương. Đối với tài sản bên ngoài cổ vân làm đã trong chừng, đã coi là vật trong tay hắn rồi mà ngay cả cơ gia cũng không buông tha. Chỉ là nhiều tiền tài như vậy hắn đủ sức nuốt được mới là lạ. Hắn không sợ nuốt vội sẽ nghẹ chết sao. Không nói chuyện khác, chỉ nói tới cơ gia này thôi. Hắn không sợ sẽ làm lưu lị đến cơ y duệ sao. Cơ y duệ vốn không nhận biết sai trải. Nếu biết được Hát Liên Vân Lam muốn tình diệt toàn bộ gia tộc của mình thì sẽ âm ị đến mức nào? Hay là bản thân Hát Liên Vân Lam căn bản cũng không hoàn toàn tính nhiệm cơ y vệ. Còn có tâm huệ, nàng hoàn toàn không nghi ngờ tình cảm của Hát Liên Vân Lam với tâm huệ. Chỉ là hắn làm như vậy thì sao có thể không làm tâm huệ đau lòng? Đế vương phải trang quyền luật tóm lại vẫn quan trọng hơn so với tình cảm. Chương 94 Người làm bồ Cậu thân Người thả hai người nhị nương ra đi Thế nhà đưa ra bức thư Đem tất cả thư từ Cụ ngủ nhiều cho nàng Không được Cơn nguyên kinh hại nói Rốt trước bọn họ Đối đại với hai người nhà hết liên tâm nhị như vậy Nếu để cho hai người này Dành lại lợi thế Thế thì cơ cha bọn họ Chẳng phải là đối tưởng đầu tiên bị loại bỏ sao Không được Nhị tiệt cũng kêu lên Nếu không có luyện tâm nhị thì sao cơ gia của hắn lại có thể làm vào tình cảnh hiện tại được. Kẻ ác động như vậy sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhị ca phải lấy đài cục làm trọng Thích nhà nghiêm mặt đối với cơ nhị tuyệt. Huỳnh ở chiến gia lâu như vậy nên biết rõ chiến gia có tân tính gì chứ. Biết rõ tướng công của ta hay người thế nào chứ. Tiểu muội biết người hẳn hoàng gia nên mới theo giúp tướng công. Chỉ có điều để muội cần xác định lại tập trường của huynh Thất nhà nói như vậy cũng không phải không có căn cứ. Tất cả người trong phòng lớn của cơ gia, bao gồm cả bản thân cơ nguyên, đều bị cô hận làm mờ mắt, làm lòng dạ biến chất, mang tất cả cô hận đổ lên cả chủ nhân trước của thân thể Tất nhà cùng tam huệ. Đối với hai nữ tử này, căn bạc là không có chút tình thân nào. Cơ y dệ chính là ví dụ điển hình nhất hoàn toàn không có quan điểm gì đáng tin cậy. Làm gì cũng tùy hứng, giống như chỉ là khách qua đường, không đếm xỉ gì đến kẻ khác. Thực chất chỉ là muốn phát bỏ cảm giác bi quan, chán đời trong tận đáy lòng mà thôi. Nàng cũng không thể bảo đảm vì tiện không phải loại người này. Dù sao, hắn và cơ yêu dệ cũng là anh em ruột thịt. Phạn nhất, như tiện đi được nửa đường mà nhất phát lượng tán. Thì nàng thật đúng là có khổ mà không có chỗ tố. Lạp trường của ta, tất nhiên gia biết rõ, như tiệt không chút do dựng, mà vẻ mặt kiên định. Điều rằng, ngay từ đầu, động cơ của hắn không hoàn toàn thuật khiết. Nhưng sau một thời gian ở chung, hắn thực sự không phục gia nhà mình. Chính những thủ đoạn cứng rắn, cây ngạo khí của người, đã khiến hắn cam tâm tình nguyện ở lại. Tốt, thức nhàng lấy nhìn hắn tán thưởng. Thật ra, nàng cũng biết, như tiện so với cơ y vệ có nhân tính hơn, trong dạ so với cơ yêu vệ, lại thẳng thắn hơn, không biết bao nhiêu lần. Người như vậy lại càng khiến người ta tín nhiệm, yêu quý hơn hẳn. Chiến sân ca lúc trước, trong dụng hắn, cũng là vì nhìn trụng điểm này. Nếu đã như vậy thì nhị ca, huynh vẫn lại không tin tưởng ta sao. Các huynh cũng đã từng nói, già đối với người của mình vô cùng tốt. Ta đã là chủ mẫu chiến gia, là vợ của gia. Làm sao lại có thể hại nhị ca Tất cả những gì ca làm bây giờ Đều là si tính cho da Si tính cho cơ da mà thôi Ánh mắt nàng kiên định Không chấp nhận phản bác Nhìn tuyệt cuối đầu Không nói một lúc lâu Mới tốt ra một chữ Được Người đứng trước mắt hắn Có khí phách Cùng loại với da Như thể Chỉ cần nàng nói Là nhất định có thể làm được Hắn liền tin nàng thì sao Đợi khi hiệp lớn của gia thực hiện được thì sẽ gì không báo được thù nhà. Thất nhà nhìn nhị tiệt đã ra được quyết định mà ở Chỉnh Sang nói với cơ nguyên. Phụ thân yên tâm, bọn nhị nương tất nhiên không phải bồ tát Nếu không có cơ gia hậu tuẩn đàn tạo thì cũng không làm trò biệt bẩm gì được. Nên dĩ nhiên bọn họ sẽ không nóng lòng đối phó với cơ gia. Nếu bọn họ đọc được phong thư này của ngũ nhiều Thì tất nhiên cái đa mũi nhận công kích hướng về phía hoàng cung. Đến lúc đó, công chúa đã chết sống lại. Thiên tử thật sự xuất hiện. Chuyện huynh muội ruột loạn lưng, ma và lỡ thì sẽ nó loạn tới mức nào chứ? a có nguyên kinh ngạc nhìn về phía con gái ốm Nàng định đem tất cả sự thật công bố ra sao. Thế nhưng, đó là canh bạc lớn nhà. Nếu không cẩn thận, bị người ta đánh lại một đòn thì trở tay không kịp nữa phụ thân người đều đúng rồi. Thất nhàng cười một tiếng. Còn đúng là muốn làm như ý hắn liên vân làm. Hắn liên vân làm, muốn mượn dịp này thừa cơ thu lại món lợi ích kia thì ta liền đem hết tất cả dừng tới cho hắn. Có điều đến cuối cùng là hắn đắc ý hay là ta tội nguyện thì phải xem xem ai phóng hỏa to hơn đã. Cơ Nguyên suy nghĩ tỉ mỉ thấy cũng đúng. Mặc dù mạo hiểm Nhưng còn tốt hơn là triều hoãn không ra tài. Chỉ có điều, thân này lại làm khổ phụ thân và đại nương rồi. Thất nhàng nói, hai người bên ánh liêng tâm nguyện chắc chắn sẽ đi khắp nơi gây sự, mượn cơ hội trả thù. ai người trong cơ gia này kể ra cũng là những kẻ đáng thương. Chịu được nhiều năm như vậy, thì sao lại không chịu được chút này chứ? Cơ nguyên nói, vậy thì tốt rồi. Thất nhàng cười sẵn khoái, Phụ thân này của nàng cũng thật thú vị. Đúng là đem công phu ấn nhận phát huy đến tầng cao nhất rồi. Chỉ có một chuyện, cơ nguyên nhìn thất nhàng, có chút ngại, không dám mở miệng. Phụ thân cứ nói đừng ngại. Làm sao lại là cảm thấy ánh mắt này của cơ lão gia giống như đang nhìn thổ vị vậy. Cái tiểu hộ phù kia có phải đem trả lại cho hái luyên tâm nhị hay không? Nếu không thì không tiện nói rõ với nàng ta ai lúc trước đứa con gái Úc này an nhiên cúc đồ của người ta như vậy hôm nay hắn cũng rất trong mộng thích nhà có thể giao trả lại á và kia con tưởng là chuyện gì đáng lo. tìm một thợ điều khác mô phỏng lại giống như cái thật rồi đem trả cho hết Liên tâm nhị là được rồi vật và đã vào tai nàng, thì làm gì có chuyện nhả ra trả lại Cơ nguyên đời người quả nhiên đứa con gái Úc này của hãng Xếp về một mức độ nào đó mà nổi, thì thật đúng là không khác gì thủ phỉ nhà. Vừa ra cửa phòng, liền thấy hai bóng người từ trong nội viện bay ra. Đằng trước là một con hồ điệp mặn áo hoa tung bài, động tác thanh thoát nhẹ nhàng. Đằng sau là một tên đầu gỗ hình lành, tốc độ cũng chẳng kém. Cứ mỗi khi có nàng hoa hồ điệp nào đó cho rằng đã cắt đuôi được rồi thì hắn lại xuất hiện lại nhìn cậu Nhi nằm cuộn tròn phơi nắng, với mặt cỡ nào bình thản Mặc kệ hai người kia bay qua bay lại trên người nó bao nhiêu lần. Tới đầu đến cuối, nó cũng chỉ duy trì có một tư thế, nằm sắp bụng, nhắm mắt ngủ. Thức nhà nhớ mày hai người này thật đúng là oan gia rồi. Mặc kệ đi, nghe hàng nhất chân lên, định bước qua sân, nhưng vừa đi được vài bước. Thì hai bóng người đã xe qua giặt lại trước mắt nàng mấy lần, tốc độ làm nàng chống cả mặt. Thấn nhàng đứng lại, khóa miệng co giật, mà nhìn cậu nhi, trong lòng vô cùng xùng bãi sự nhẫn nại của nó. Nàng hắn giọng một cái. Hai vị thận hăng hái nha Chắc là ôm ấp còn chưa đủ, nên mới làm đôi quyền ương dạo chơi trong nội viện sao. Viện này nhỏ lắm, không đủ cho hai vị bay nhảy đầu Nếu không thì hai vị chuyển sang ngoại viện chơi được không? Nàng cũng chỉ là thật lòng, muốn cho hai người nơi rộng rãi hơn mà chơi trò trống tìm tình thân thôi. Và hồ điệp dừng bước, mặn đòi hầm cả lên, bán rách nhìn về phía tên ngốc đang vội và vàng đuổi theo. đều cả tại tên ngốc này, cứ bảo nàng gã cho hắn, nàng nhìn không được với phải trốn tới trốn lùi. Bây giờ thì hay chưa, lại làm cho người ta chê cười rồi. Lại liếc xéo thấp nhàng, khi này cũng thật là không đi chọn người khác thì không sống được sao. Thích nhà giống như phát hiện ra một đại lục mới kẻ sát vào hoa hồ điệp Chà chà, lần đầu tiên nha lần đầu tiên nha Hồ Điệp nhi người cũng biết xấu hổ sao thái đường khóe mắt nhảy lên Hồ Điệp nhi là gọi mình sao người này còn có thể đặt thêm được cái tên nào tục hơn một chút nữa không đàn muốn mở miệng miệngãi lại thì đã nghe thích nhà lập tức hướng về sao hắn giọng nhĩ ca hồ ly các Minh nhìn xem Có phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi không? Gia mặt hải đường lại hải dẫn vài cái. Mặt trời mọc đằng Tây, hồ ly. ở nhân này, người có thể nói trù tượng hơn một chút nữa không? Như tiệt đang đi ra khỏi cửa sẵn sờ, nhưng ngay sau đó cũng không nhìn được mà, nở nụ cười. Nhìn liếc qua người, đang mơ hồ đứng trong sảnh. Hắn dùng xứng vỗ bả vai chiến nhược thị Hồ ly ơi hồ ly, tên này rất hay. trong lòng hắn, thận khoan khóa dễ chịu. Từ trước tới nay, hắn luôn bị tên quản gia gian trá này sai bảo. Chuyện gì tốn sức làm không xong, tên âm hiểm này đều đẩy cho mình. Ví dụ thì thật đúng là nhiều không đếm sẻ rồi. Bây giờ, thói nhàng kêu tên âm hiểm này là Hồ Ly, thật là quá chuẩn. Nhìn xem, các vẻ mạng xạo trá này, thận so với Hồ Ly, còn giống Hồ Ly hơn. Rốt cuộc, cũng có người nhìn thấy rõ bản chất của người. Thật sự, Là làm cho lòng người nở rộ Chuyến như tỷ hiếp mắt lại Tấn đau nhìn trời Một lúc sau thì cực kỳ nghiêm túc Bẩm báo lại với thất nhàng Bẩm vườn phi Mắt trời hôm nay vẫn giống như trước Mặt ở phía đông, lặng ở phía tây Rồi hắn lại bình tĩnh Quay mặt về phía nhị tiệc đang cười ẩm ý Cơ công tử Nhị tiệc huynh miệng người lại rộng thêm một chút rồi đấy Chỗ này nhiều năm hoàn toàn vãn vẻ Có cả đóng chim hư đốn, thích nhất là bay lên thật cao rồi tả xuống một bãi màu vàng to như quả trứng Và thấy bọn chúng cũng không ngại dùng người làm bô đâu. Một câu nói làm cho tất cả mọi người trong nội điện ác hậu. Con hồ ly này quả nhiên là không vừa. Cơ nhị tiệt lập tức ngậm chặt miệng, phấn hận như kẻ đang đứng trước mặt. Con hồ ly này lại còn bản lĩnh làm hắn hận đến miếng nát cả răng. Thật là có lỗi quấy rầy các vị rồi. Một tên ngốc nào đó có da mặt mỏng, làm sao có thể chịu được mấy màn riêu gẹo của tất nhàng. Đã sớm, có người thật thấp xuống, dấu kính gương mặt đỏ lần, thở da thường thược. Không quấy rầy đâu, tất nhàng khoát phát tay. Chúng ta đều biết là hai vị đã lâu không gặp, đoan tủ ngọt ngào trong lòng trung động. chiến nhật thị sơ sơ cái cảm nhọn không nể tin mà nói Phi ngày lạc đề rồi Thứ nhà quay đầu đợn mắt lườm hắn một cải Tên này vẫn còn so đo lúc trước mình gọi hắn là Hồ Ly đời mới không cổ vũ đây mà Đây là nàng làm nền trước im ngay biết cái gì Tóm lại Thứ nhà tiếp tục chủ đề lúc trước Hai vị muốn tâm tình chúng ta thật sự có thể hiểu được chỉ có điều điều kiện ở đây thật sự rất đơn sơ các ngư chỉ có thể chạy đuổi nhau chơi đùa ở trong sân này Nhiểu hai vị không chề có thể vào trong sảnh kia thỏa mãn nổi tương từ tư. giọng đang nói hết sức thành khẩn. Hứt, hoa hồ điệp trởn tròn cặp mắt kia vị, mắng một câu, ai cùng cái tên kia nhớ nhung tương tư hả? Rõ ràng là đối lý con mạnh miệng. Ta, tên ngốc kia lại cứ nói, ta, cả buổi, sừng sốt đến mức không nói ra được một câu nguyên vẹn. Sao thích mũi có thể đem chuyện này nói thẳng ra như vậy? Điều chọc như thế chỉ tạo khiến hán xấu hổ không biết trùi vào chỗ nào. Thất nhàng quét mắt qua phía hai người này một cái. Đã lâu thế rồi mà hai người còn chưa hoàn toàn hòa hợp sao. Lấy con cần trợ lực gì nữa chứ? Nàng đã cho bọn hắn cơ hội ở chung một mình rồi. Bọn hắn không cần thì cũng đừng trách nàng không phúc hậu. Nếu hai vị đều không có ý nguyện này thì ta liền bắt đầu bàn chính xử nhá. Thật ra thì nàng đúng. Ta cũng có chúng không phúc hậu Nhìn hai người trước mắt Trong lòng nàng này Có ý tưởng muốn phá đảm Ai bảo nam nhân của nàng không ở đây Không biết Hánh Liên Vân Lâm Ở Nam Cương hiện tại đang làm gì Đừng quên là mấy cơ sở ngầm Của tên Hánh Liên Vân Lam kia Vẫn có bị nhốt trong phòng giam dưới này Nàng lại nói thêm một câu Mấy người lập tức chỉnh đốn sắc mặt Tiếp ngay sau đây Đúng là một cuộc chiến ác liệt Không cho phép thua Dài một bước là thua cả một trận Chỉ một nước cờ liền có thể thua cả bàn Thì có ai giảm lười biển